các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. em xuống mang trà lên đi chúng tôi không thể không chỉ ngồi chuyện không như thế này chúng tôi sẽ vừa dùng trà vừa nói chuyện trước tiên cũ dùng trà trước cho thấm giọng rồi lại tiếp tục tán ngẫu dạ vâng thưa cô chủ tiêu lệ xoay người đi xuống phòng bếp thả trà chuyện của nhà cậu đã giải quyết xong rồi sao naria bắt đầu tán ngẫu với cô rồ sao thì cô cũng đã chấp nhận sự thật đó rồi nếu như cô ấy không thể chấp nhận tình cảm của mình Thì hai người vẫn có thể tiếp tục Để làm bạn tốt Ừ Lết nhìn Mai đang buồn bực ngồi ở một chỗ uống trà Cô liền mỉm cười tiếp tục nói chuyện với Maria Cô tin rằng một ngày nào đó Anh ta sẽ hiểu ra Tình hình lúc đó rất là tệ sao Nếu không thì cô ấy Đã từ chối đám hỏi này từ rất lâu rồi Biết nói như thế nào đây nhỉ 90 triệu Nói nhiều cũng không nhiều Nói ít cũng không đúng Suýt chút nữa thì tuyên bố phá sẵn Chồng của cậu có biết không Mình không muốn cho anh ấy biết. Hơn nữa người trong nhà cũng không ai nói cho anh ấy biết cả. Loại chuyện này ai nói thì cũng chẳng nào hiểu đâu. Tuy rằng đang tức giận, nhưng mai vẫn ngỏng tay nên nghe hai người nói chuyện. Anh ta đang tìm tìm vài lý do để phá hoại hồn nhân của cô. Hóa ra chồng cô chẳng hề biết tí một chuyện gì về đám cưới này. Anh ta là người như thế nào? Có thể khiến cho cô yêu thích. Hẳn không phải là một người đàn ông bình thường rồi. Nói đến đây kiểu nhung ngọc không kìm được bật cười Một nụ cười cười đến rực rỡ Cười đến hạnh phúc Anh ấy là một người rất đáng yêu Cái gì chứ Một người đàn ông bị nói thành đáng yêu Thì còn có mặt mũi để ra ngoài hay sao Mai càng thêm tin tưởng Anh ta hoàn toàn không xứng với kiểu nhung ngọc Thật như vậy ư Vậy thì mình cần phải nhìn thật là kỹ xem Là người đàn ông như thế nào Lại có thể kén cậu vừa gặp đã yêu như vậy nha Từ để miêu tả một người đàn ông đẹp trai còn có vài từ khác, nhưng rất ít khi dùng từ đáng yêu để mà miêu tả. Ừ, hy vọng sẽ không làm cho cậu thất vọng. Cô thích, nhưng không có nghĩa là người khác sẽ thích nét đặc biệt của vũ vũ. Sẽ không có đâu. Hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ. Tiêu lĩ đứng ở một phía sau cũng cảm thấy vui lây. Chỉ còn có một người kia vẫn đang ngồi buồn bực vui ve tieu le đung o mot phia sau cung cam thay vui lay mình. Nhung nhung, nhung nhung à. Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng... Phòng vũ vọng từ bên ngoài chạy vọt vào. Mấy tiếng rồi anh chưa được tìm thấy cô rồi đó. Em đang ở đây. Cô giơ tay hướng về phía phòng vũ vọng đang định chạy lên lầu mà vẫy vẫy. Vội vàng chạy đến bên cạnh cô. Anh liên bế cô dậy, rồi sau đó đặt mông ngồi xuống sofa, rồi mới đặt cô lên đùi của mình. Anh vùi mặt vào trong hõm cổ của cô, hít lấy hương thơm táo nhằn nhặt, nhặt mê người. Nhung Nhung à, anh rất nhớ em. Cô vần tay vỗ nhẹ vai anh, ý bảo nơi đây, đây vẫn còn có khách. Anh ngần đầu nhìn về phía hai người đang ngồi ở trên sofa, khó hiểu mà cất tiếng hỏi. Bọn họ là ai vậy? Anh chưa từng nhìn thấy hai người này, nhưng mà trông bọn họ rất được. Bọn họ trông rất đẹp. Là bạn ở bên Mỹ của em đó. Véo nhạy mũi anh, cô cười đáp lại. Chào các bạn. Nếu là bạn cười nhung nhung, vậy thì anh cũng nên lịch sự chào hỏi. Cha đã từng dạy cần phải lễ phép với bạn bè và khách. Chỉ vào anh, cô mỉm cười giới thiệu với hai người. Mai, Naria... Đây là chồng của mình Phong Vũ Phọng. Xin chào, tôi là chồng của Nhung Nhung. Vừa nghe thấy cô thân thiết nói mình là chồng của cô, anh cũng ngây ngồ nói theo. Xin chào, tôi là Naria. Nhìn phản ứng cùng cách nói chuyện có phần kỳ lạ của anh, trong lòng Naria liền nổi lên một chút nghi ngờ, nhưng lại ngại hỏi nên chỉ có thể chào hỏi anh trước. Xin chào, xin chào. Thấy cô gái trước mắt hòa nhãi chào hỏi mình, anh lập tức cười hì hì cật đầu với cô. Tôi là Mai. Xoay đầu sang hướng khác, Anh ta không thèm nhìn dáng về thân mật của hai người, thái độ cũng không mấy thân thiện nói. Thái độ của anh ta khiến cho Kiều Nhung Ngọc khẽ nhíu mày có chút không vui. À, xin chào. Thái độ của anh ta không thân thiện như Naria, khiến cho Phong Vũ Phọng hơi sợ sệt, lúng túng đắp lại. Hình như người này không thích anh lắm. Hôm nay, Vũ Vũ đã làm những gì nào? Không muốn để ý đến thái độ khái chịu của Mai, cô liền rời đi lực chú ý của Phong Vũ nao khong muon đe y đen thai đo khá chiu cua mai co lien roi đi được chu y cua phong vu phong Chính là chọn mấy bức vẽ và nhìn mấy đường cong thôi. Mỗi lần bị các anh kéo đến công ty, thì anh cũng chỉ làm hai thứ này. Dù sao thì anh cũng không hiểu. Bọn họ bảo anh cứ chọn thì anh chọn. Bảo anh nhìn cái gì thì anh liền nhìn cái gì. Vậy thì trưa nay anh ăn thế nào? Chính là mì xào kiều nhật nha. Anh rất ít khi ăn thứ này, cho nên anh cảm thấy rất là ngon. Ngọc Nhi à, anh ấy... Cách nói chuyện rất là kỳ lạ. Giống như là... Naria chưa chắc chắn lắm. Nếu như cô nghĩ, thì vì sao Ngọc Nhi lại thích anh ta chứ? Tựa vào lòng anh, cô cười ngọt ngào, kẽ gặt đầu coi như trả lời Naria. Vậy thì vì sao em... Thật sự là...